Hữu Quân đứng một bên nói chuyện với những người mà anh từng hợp tác. Thảo Hiền đứng cạnh anh im lặng lắng nghe. Lúc này có một cô gái xinh đẹp bỗng tiến đến bắt chuyện với cô. Chào cô, tôi là Tuyết Hạ. Rất hân hạnh được làm quen. Thảo Hiền đưa mắt nhìn cô gái đang chìa bàn tay ra trước mặt mình. Cô vui vẻ bắt tay cô ấy. Chào cô, tôi là Thảo Hiền. Tuyết Hạ tỏ ra thích thú và tò mò về cô. Sao trước nay tôi không thấy cô nhỉ? Cũng không có chút ấn tượng nào. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Thảo Hiền cảm thấy tuyết hạ khá dễ thương nên cùng cô ấy trò chuyện. Tôi đi du học mới về nước thôi và lại tôi cũng chẳng có tiếng tăm gì. Cô không biết là phải. Ồ, vậy à? Cô gái tỏ ra đã hiểu rồi nói thêm. Thế hai chúng ta làm quen đi. Được chứ? Thảo Hiền sẵn lòng. Thế là hai cô gái đi sang một góc nói chuyện Cùng lấy thức ăn và nước uống để dùng Tôi thấy cô đi cùng người đàn ông đó Anh ta là bạn trai của cô sao Tuyết Hạ chỉ đơn thuần là tò mò mới đặt ra câu hỏi này Thảo Hiền cũng thành thật với cô ấy Không phải chỉ là bạn thôi Tuyết Hạ làm mặt tiếc nuối Vậy mà tôi cứ tưởng hai người là một đôi Hai người đẹp đôi thế mà nhìn ánh mắt anh ấy dành cho cô đúng kiểu ánh mắt si tình của một người đàn ông dành cho người con gái mình thương đấy Thảo Hiền nghe thế thì cười trừ Cô đừng nói lung tung Cô không nhận ra nhưng tôi thì thấy rõ đừng có cãi Tuyết Hạ khẳng định lần nữa Đúng lúc hai người vẫn đang nói chuyện với nhau thì từ đâu xuất hiện một cô gái với vải mặt khó chịu Cô ta đưa mắt nhìn Thảo Hiền như đang đánh giá cô Giọng nói tranh chua của cô ta cũng vang lên ngay sau đó. Cô là ai? Cả Thảo Hiền và Tuyết Hạ đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái này. Lại còn đặt ra một câu hỏi với giọng điệu khó nghe như thế nữa chứ? Đúng là khiến người khác mất thiện cảm. Thảo Hiền thầm đánh giá lại cô ta. Cô khẳng định đây là lần đầu tiên gặp cô ta. Cô chẳng biết cô ta là ai, vậy cớ gì... Cô ta lại bay ra khuôn mặt khó ưa đó chứ Nhất là hai hàng lông mảnh kia cứng trao lại một cách đáng ghét Tuyết hạ không nhịn được liền lên tiếng Cô hỏi ai vậy? Ý của cô ấy chính là Cô có cần bay sang vẻ mặt đó Để hỏi tên người khác không? Cô gái kia lạnh giọng hất hàm Về phía Thảo Hiền Tôi hỏi cô ta Lúc này Thảo Hiền mới lên tiếng Nhưng cô lại không nói ra thân phận của mình Mà chỉ đáp một câu ngắn gọn Chúng ta không quen biết nhau Ý của cô rất rõ Vì không quen biết nên không cần phải nhiều lời Tốn thời gian của nhau Nếu như cô ta bắt chuyện với cô Một cách vui vẻ như tuyết hạ Thì cô sẽ dùng thái độ đúng mực Để trò chuyện cùng cô ta Đằng này cô ta lại câu có như vậy Cô không ưa là phải Trước sự hờ hững của Thảo Hiền Ngọc Thúy đã tức giận hơn nhiều Không cần phải rông rải nữa Cô ta đi thẳng vào vấn đề Vì sao cô lại xuất hiện bên cạnh hữu quân Cô có biết Anh ấy là người mà tôi thích không Đến khi Ngọc Thúy nói ra những lời này Thì Thảo Hiền và Tuyết Hạ mới hiểu được Lý do cô ta cộc cằn như thế là gì Hóa ra là đang ghen Nhưng trước sự tức giận của cô ta Thảo Hiền vẫn tỏ ra bình thản như nước mùa thu Thì sao Tuyết Hạ không nhịn được mà bật cười chọc quê Ngọc Thúy. Cô ta thẹm quá hóa giận khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt cũng trưởng lên. Cô không được phép đi cạnh anh ấy, tôi không cho phép điều đó xảy ra. Thảo Hiền cảm thấy mệt mỏi quá, tự dưng từ đâu nhảy ra một Ngọc Thúy thế này, còn vô duyên bắt ép cô không được làm điều này, không được làm điều kia, hỏi xem có bực bội không cơ chứ. Cô ta dường như xem mình là trung tâm của vũ trụ, muốn người khác phải nghe lời hết hay sao Thảo Hiền không muốn dính vào rắc rối dù gì cũng sẽ rất phiền phước nên cô đành phải giải thích cho cô ta hiểu tôi và Hữu Quân chỉ là bạn cô không cần phải ghen tuông như vậy mặc dù cô đã nói đến thế nhưng Ngọc Thúy vẫn không bỏ qua cô ta vẫn tình nình bắt cô phải tránh xa Hữu Quân ra nhưng tôi không thích bất kỳ một người nào khác bén mảng lại gần anh ấy Cô khôn hồn thì nên biến khuất mắt anh ấy Nếu không đừng trách tôi không khách sáo Tuyết hạ ngày đến đây đã không nhịn được Cô ấy thay Thảo Hiền nói vài lời Cái con nhỏ này sao lại vô lý như vậy chứ nhỉ Trên đời này còn có loại người như cô sao Bản thân thích người khác thì tự mà theo đuổi Theo đuổi không được lại hèn hạ Bảo người ta tránh xa người mà cô thích ra Cô nói mà tôi thấy nhục nhã thay cô quá đấy Tài Tuyết Hạ không nghe nổi những lời sơ bẩn của Ngọc Thúy. Vậy nên Tuyết Hạ mới không ngại mà đấu võ mồm với cô ta. Nhưng nói ra rồi mới thấy thật sự rất sảng khoái. Ngọc Thúy bị nói đến mức á khẩu. Cô ta liếc nhìn Tuyết Hạ, dạng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cô cầm miệng, tôi không có nói chuyện với cô. Cô mà còn nói thêm lời nào nữa thì tôi sẽ bả đát miệng cô đấy. Tuyết Hạ làm xa bộ dạng không sợ trời, không sợ đất. Eo ôi, tôi sợ cô quá cơ. Cô... Cô ta tính nói thêm gì đó thì Thảo Hiền đã chen ngang chặt những lời khó nghe mà cô ta sắp thốt ra. Cô có cần tôi bảo anh Quân sang đây để nói chuyện cho rõ không? Nếu cô tự tin anh ấy sẽ bênh vực cô thì tôi sẽ gọi ngay. Đâu phải nói là cô ta sẽ hiểu. Vậy nên cô mới không thèm phí công sức khiến cô ta thông suốt nữa. Nếu như Ngọc Thúy muốn gây sự Thì cô sẽ mang lá chắn của mình ra Cô không tin Hữu Quân sẽ bênh vực cho Ngọc Thúy Cô Ngọc Thúy bị tuối lý không biết nên cãi lại thế nào Đúng lúc này Hữu Quân từ phía đằng xa đi lại đây Thảo Hiền đưa mắt nhìn anh Muốn anh đi nhanh hơn một chút nữa Để có thể chứng kiến rõ cảnh tượng đang diễn ra ở đây Nhưng tới lúc anh đến thì Ngọc Thúy dường như trở thành một người khác hoàn toàn Cô ta tỏ vẻ bản thân dịu dàng và nhu mỉ hơn. Thấy hữu quân thì liền cất giọng ngọt ngào. Anh quân, đã lâu lắm rồi em mới gặp anh. Dạo này anh có khỏe không? Hữu quân dừng chân. Anh không hề biết những chuyện vừa xảy ra ở đây. Cứ nghĩ Thảo Hiền đang cùng mọi người xã giao vui vẻ mà thôi. Anh đưa mắt nhìn Ngọc Thúy lịch sự đáp. Anh khỏe, cảm ơn em. Ánh nhìn của người đàn ông vội chuyển sang Thảo Hiền ngay. Lại đây, tôi sẽ giới thiệu cho cô thêm một vài họa sĩ. Được. Thảo Hiền đắc ý khoác lấy cánh tay đang chìa ra của anh. Cô biết chắc chắn ai đó sẽ đằng ghen ghét lắm đây. Tuyết Hạ thì đứng cười trước biểu cảm gắn gượng của Ngọc Thúy, còn không quên nháy mắt với Thảo Hiền một cái. Cô cũng nháy mắt lại như đã hiểu được ý đối phương. Thấy hai người họ tính rời đi, Ngọc Thúy cố tình đặt ra một câu hỏi cho hữu quân. Anh Quân, cô ấy là bạn gái của anh sao? Hữu Quân khựng người lại, anh không trả lời ngay mà ngưng tầm vài giây, sau đó mới nghiêm túc đáp. Hiện tại thì chưa phải. Sau đó cùng Thảo Hiền rời đi. Thảo Hiền có chút ngạc nhiên vì câu trả lời đó của anh. Anh không nói không phải, cũng chẳng bảo sai rồi. Anh hoàn toàn không phủ nhận một cách dứt khoát, mà thay vào đó anh lại dùng câu. Hiện tại thì chưa phải. Hiện tại thì chưa phải, vậy tương lai thì thế nào? Một câu nói đã dấy lên những suy nghĩ trong đầu Thảo Hiền. Cô đặt ra vô số câu hỏi, nhưng chẳng có được lời giải đáp. Chẳng lẽ thật như lời tuyết hạ nói, anh cũng thích cô sao? Nếu như không, vì lý do gì, anh lại dùng câu nói mở ấy để khiến mọi người phải suy nghĩ thêm. Nhìn lên khuôn mặt tiền trai của người đàn ông. Cô rất muốn mở miệng hỏi anh Vì sao anh lại nói như vậy Nhưng cuối cùng lại không có dũng khí Chứng kiến bộ dạng tức tối của Ngọc Thúy Tuyết Hạ khoanh tay trước ngực Cố tình trọc cho cô ta càng thêm bực bội dữ hơn Hiện tại chưa phải Vậy tương lai lại chắc chắn là bạn gái rồi Ai cũng nhìn ra được ý tứ trong lời nói của Hữu Quân Chẳng lẽ cô còn không nhận ra sao Người ta không có tương tư cô như cô tương tư người ta. Vậy nên tốt nhất là nên buông bỏ đi. Đừng có cái thói mà đi gây sự với người khác như vậy. Nghĩ đến mà nhục nhã làm sao. Cô cầm miệng. Ngọc Thúy không nhịn được hét lên. Hai mắt tràn đầy lửa giận. Đừng hỏng cướp mắt hữu quân của tôi. Anh ấy là của tôi. Cô ta nói xong thì đi chỗ khác cũng không thèm quan tâm đến tuyết hạ nữa. Đến tận 8 giờ tối thì tiệc mới tàn. Thế là hữu quân liền đưa Thảo Hiền trở về. Trên đường đi vì không nhịn được sự tò mò nên cô quyết định hỏi anh về Ngọc Thúy. Vì sao anh biết được cô ta? Cô gái đó rất thích anh nhỉ? Hai người làm sao quen được nhau vậy? Tự dưng câu hỏi khiến hữu quân nhất thời không nghĩ ra người cô nhắc đến là ai? Anh suy nghĩ vài giây rồi mới ngộ ra và trả lời. Cô nói Ngọc Thúy à? Trước đây tôi có làm việc với ba của cô ấy, nên vô tình quen biết thôi. Còn thích tôi là chuyện của cô ấy, tôi không có ý gì với cô ấy cả. Sao thế? Cô ấy gây khó dễ gì với cô à? Thảo Hiền tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm lại thư giãn. Ừ, bảo tôi tránh xa anh ra. Thái độ hủng hổ lắm. Nhưng khi anh xuất hiện thì biến thành một con mèo ngoan ngoãn ngay. Đúng là hay thật. Cô nói đến đây thì im lặng. Đáng ra cô không nên cho anh biết điều này Lỡ như anh nghĩ cô thích mách lẻo và nói xấu người khác Thì thật không hay cho lắm Hữu Quân làm ra vẻ ngạc nhiên Vậy à, biết thế bà nãy tôi nói thẳng với cô ấy luôn Người anh thích chỉ có em thôi Hả? Chính câu nói vừa rồi của anh đã khiến trái tim Thảo Hiền đập loạn xạ Cô không ngay lầm chứ Ban nãy anh vừa nói thích cô sao? Người đàn ông đậu xe lại bên đường, anh quay sang nhìn Thảo Hiền trịnh trọng tuyên bố. Thảo Hiền, anh thật sự rất thích em, vì không muốn bỏ lỡ em nên anh sẽ bắt đầu theo đuổi em, cho anh một cơ hội có được không em. Anh không chần trừ gì thêm nữa, cần phải thổ lộ tấm chân tình để cô mới biết được. Dù sao cô cũng cần biết điều đó. Anh nghĩ có lẽ hiện tại cô chưa có tình cảm gì với anh đâu. Cũng tại nhanh quá làm sao cô thích ứng cho kịp. Nhưng anh vẫn muốn nói cho cô nghe. Miễn là cô cho anh cơ hội thì anh đã vui lắm rồi. Trái tim hữu quân đập liên hồi. Vì đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với người khác. Không riêng gì anh. Thảo Hiền càng kinh ngạc hơn. Bởi cô không tin chính miệng anh sẽ thốt ra được những lời này. Và lại anh còn thích cô nữa. Thì ra anh cũng thích cô như cô thích anh vậy Đúng là người bên ngoài thì sáng suốt Khả như nói cô không tin Tuyết hạ tận mắt chứng kiến cô cũng không tin Cho đến khi chính miệng anh bày tỏ Thì cô mới hoàn toàn tin đó là sự thật Cô rất muốn lên tiếng bảo rằng mình cũng thích anh Hay là chúng ta quen ngay đi Nhưng cô biết cái gì dễ có được thì người ta sẽ không trân trọng Vậy nên cô không thể gấp gáp được Không biết, có phải là do rượu đã phát huy tác dụng hay không? Mà giờ đây hai má cô bắt đầu nóng và đỏ lên. Thảo Hiền cố chẫn tĩnh lại bản thân mình. Cô hít sâu một hơi bình ổn tâm tình rồi gật đầu. Được. Nghe câu trả lời của cô, sự căng thẳng trên mặt hữu quân biến mất. Thay vào đó là một nụ cười sung sướng. Cảm ơn em. Người đàn ông rất vui. Đây xem như là bước đầu để theo đuổi được người con gái mà anh yêu thích. Phải mất vài phút sau đó Hữu Quân mới đỡ phấn khởi mà tiếp tục lái xe. Thảo Hiền cũng đang cố kìm nén sự hạnh phúc bên trong trái tim mình. Cô hỏi anh, anh để tâm đến tôi từ bao giờ vậy? Lần đầu tiên gặp mặt, Hữu Quân thành thật trả lời cô. Khi đó anh đã chú ý đến em rồi. Nhưng cứ nghĩ hai ta như bẻo nước gặp nhau, không có cơ hội trùng phùng nên thôi vậy. Thế mà ngày hôm sau chúng ta lại có thể tái ngộ, rồi anh lại biết anh và em có chung niềm đam mê và thấu hiểu lẫn nhau, nên anh đã quyết định muốn cưa đổ em. Thảo Hiền hiểu rồi, hóa ra người đàn ông này cũng có suy nghĩ giống cô, hai người đều thích đối phương ở lần đầu gặp mặt. Nhưng vì sao sau đó anh lại im hơi lặng tiếng, Mặc dù hai chúng ta đã có phương thức liên lạc, vậy mà một tin nhắn anh cũng không dành cho tôi. Thảo Hiền rất thắc mắc về điểm này. Trong một tuần đó, Tuấn Khải ngày nào cũng hỏi Han cô. Sáng thì chào buổi sáng, trưa thì hỏi xem cô ăn cơm chưa chiều thì đến nhà cô, tối thì chúc cô ngủ ngon. Tuấn Khải làm đủ mọi việc để theo đuổi lại cô một lần nữa, nhưng hữu quân thì sao? anh chẳng có hành động gì để chứng minh rằng anh đang muốn theo đuổi cô cả Hữu Quân không nhịn được mà cười khẽ một tiếng anh sợ sẽ làm phiền em lỡ đâu nhắn tin hay điện thoại thì em sẽ thấy phiền và khó chịu như thế chẳng phải anh đã bị điểm trừ trong mắt em sao vậy nên anh đợi đến hôm nay chỉ để được gặp em và đi dự tiệc cùng em người mà Thảo Hiền thấy bị làm phiền đó chính là Tuấn Khải mà hắn không nhận ra cứ xuất hiện bên cạnh cô. Người mà cô chờ đợi là hữu quân thì lại biến mất tâm, vì sợ sẽ làm phiền cô. Có chớ trêu không cơ chứ? Mẹ anh bảo đã thích người ta rồi, thì đừng im lặng để bỏ lỡ, nên anh quyết định nói luôn với em. Em đừng lo lắng và nghi ngờ. Vì sao anh chỉ mới gặp em có hai lần mà thích em? Bởi một khi cảm xúc đã mãnh liệt dâng trào, thì khó mà kiềm chế được. Hữu Quân giải thích thêm để Thảo Hiền hiểu rõ, bởi anh vốn không biết tâm tư của người con gái ấy là thế nào. Ừ, tôi biết mà. Thảo Hiền làm sao mà không rõ cho được, bởi cô cũng thích Hữu Quân như cách cách anh thích cô, nhưng cô phải nhủ rằng nên để lâu lâu một xíu, chỉ có vậy thì mới bình vững được. Thảo Hiền được anh đưa về tận nhà, người đàn ông vẫy tay chào tạm biệt cô rồi mới trở về. Mang theo tâm tình vui vẻ đi vào bên trong, Thảo Hiền mừng rỡ như mùa xuân đang đến, khiến cô không nhịn được mà ngân nga vài câu. Thấy con gái mình vui lạ thường, bà Lan và ông Bình tỏ ra ngạc nhiên. Làm gì mà con vui quá vậy? Đúng đấy, lại còn hát ca nữa chứ. Thảo Hiền không sống nổi sự phấn khích. Ba mẹ biết không, hôm nay anh ấy đã tỏ tình với con, hóa ra anh ấy cũng thích con nữa đấy ông Bình nghe cô nói thế thì đưa tay tắt tivi bà Lan kéo cô ngồi xuống cạnh mình thế à, cậu ta cũng thích con sao cậu ta tỏ tình với con thế nào giờ con đã trả lời ra sao Thảo Hiền đắc ý kể lại con xinh đẹp thế này làm sao anh ấy không thích cho được mẹ không biết đâu khi đó anh ấy rất nghiêm túc còn xin con cho anh ấy cơ hội nữa tuy con cũng thích hữu quân nhưng làm sao con có thể chấp nhận ngay được Con phải chờ xem biểu hiện của anh ấy nữa mới được. Ông Bình nghe thế thì tán dương. Đúng rồi, mình là con gái thì phải biết làm giá một chút. Nhưng mà con có hiểu về gia đình của chàng trai đó chưa, gia cảnh thế nào, có phức tạp không? Thảo Hiền nghe thế thì lắc đầu. Chúng con chỉ mới quen biết thôi, chưa đến mức biết rõ nhau như thế ba ạ. Ba mẹ, cho dù gia cảnh hữu quân phức tạp thật, nhưng con thích anh ấy thì ba mẹ có cấm cản không? Nghe câu này, cả ông Bình và bà Lan đều chầm mặt. Lát sau, bà Lan mới lên tiếng trả lời câu hỏi của con. Chúng ta là ba mẹ của con, nên đều muốn con cái mình sẽ được hạnh phúc và vui vẻ. Ba mẹ luôn mong cho con. Và Tuấn Khải sẽ thành đôi. Mong móng điều đó như thế là vì ba mẹ tin Tuấn Khải sẽ bảo vệ và yêu thương con. Và lại chúng ta đều biết ra cảnh của đối phương Nên không phải sợ con gái sẽ chịu khổ Nhưng con không hề có tình cảm với Tuấn Khải Vậy nên mẹ và ba cũng chẳng ép con Giờ đây con đã có người mình thích rồi Chẳng lẽ ba mẹ còn ngăn cản con sao Lúc này Tấn danh từ trên lầu đi xuống Cậu đã nghe phòng phành nên hiểu hết cuộc trò chuyện giữa mọi người Cậu bay vào ngồi cạnh chị hai mình Rồi gật đầu tán thành lời bà Lan vừa nói Mẹ nói đúng đó chị hai, miễn là chị hạnh phúc thì mọi người đều vui rồi, trừ Tuấn Khải thôi. Ba chữ trừ Tuấn Khải, tuy Tấn danh nói líu xíu trong việc nhưng vẫn bị Thảo Hiền nghe thấy. Cô lườm cậu một cái, thằng này, Tấn danh cười hề hề. Thật mà chị, anh Khải có điện thoại nói chuyện với em, anh ấy thấy hối hận rồi, đáng ra bản thân không nên buông tay chị và chủ quan như vậy. Ông Bình chen vào, thôi. Chuyện giữa Thảo Hiền và Tuấn Khải không thành Thì cũng đừng nhắc đến nữa Đúng là tại nó thật Ban đầu ba cứ tưởng nó hết thương con Nên mới chia tay Ai mà ngờ Thảo Hiền miễn là con hạnh phúc thì ba mẹ đều vui Tấn danh bổ sung Có con nữa con cũng vui Thảo Hiền cảm thấy trái tim mình Ấm áp hơn bao giờ hết Đúng là chỉ có gia đình mới hiểu Và thương yêu ta nhất Con cảm ơn ba mẹ và đứa em trai hay trỏng gẹo của chị nữa. Kể từ ngày Hữu Quân quyết định theo đuổi Thảo Hiền thì anh đã không ngừng nhắn tin hỏi han về tình hình của cô. Vì biết cô không cảm thấy khó chịu và phiền phức nên anh đã liên tục tấn công. Ngày hôm nay còn hẹn cô ra ngoài dùng bữa, tất nhiên cô đã đồng ý. Hữu Quân đến đón cô đúng giờ và hai người lên đi đường ăn. Người đàn ông luôn tỏ ra chu đáo với cô như khi đi vào bên trong quán ăn thì anh sẽ mở cửa cho cô trước hoặc khi gọi món thì anh cũng sẽ ưu tiên cho Thảo Hiền rồi mới đến mình em dùng nước gì hữu quần thấy cô quên gọi nước thì nhắc nhở cô nghe thế mới dực nhớ rồi đáp nước ép cam đi hữu Quân nói lại với nhân viên phục vụ thêm hai phần nước ép cam nhân viên đọc lại những món mà anh gọi một lần nữa rồi mới đi vào Do quán được thiết kế kiểu ngồi và một bàn sẽ có một vách ngăn cao ngăn lại nên khi bước vào đây Thảo Hiền lại chẳng để ý đến những người xung quanh. Đúng lúc này cuộc trò chuyện của hai người ngồi cách vách đã lọt vào tay của cô. Anh tính bao giờ mới lấy em đây? Người con gái lên tiếng hỏi trước người đàn ông đáp ngay. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc. ngay thế cô gái tỏ ra tức tối. Ý anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ những lời ngon ngọt mà anh dành cho em đều là dối trá à? Người đàn ông vội vàng giải thích, sợ bạn gái mình sẽ giận. Không phải đâu Hải Linh, ý anh là anh còn phải thư chuyện với ba mẹ nữa. Họ đồng ý anh mới cưới em được, nhưng em yên tâm, ba mẹ anh không hề ngăn cấm chuyện tình cảm của con cái. Điển hình như chị hai anh vậy, vậy nên em không cần phải lo nhé. Hà Linh nghe thế thì nguyên ngoài nhưng cô ta vẫn còn chút lo lắng. Em thì đợi được nhưng đứa bé không đợi được đâu. Mặc dù câu nói kia thốt ra từ miệng của Hà Linh rất nhỏ nhưng Thảo Hiền vẫn có thể nghe rõ mồn một, một vì cô đang tập trung đến cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Biết được điều này cô không khỏi cả kinh. bấy giờ tấn danh mới gật đầu trấn an bạn gái. Em yên tâm anh biết rồi mà. Lấy sắc mặt của Thảo Hiền không được tốt lắm, hữu quân cứ nghĩ cô bị đau bụng hay có vấn đề ở đâu đó, nên đã quan tâm hỏi Han. Thảo Hiền em sao vậy, bản thân không ổn ở chỗ nào ạ? Thảo Hiền lắc đầu, rồi cô đứng dậy và đi về phía trước bàn bên cạnh mình ngay. Tấn danh thấy sự xuất hiện của cô thì ngỡ ngàng, nhất thời không biết nói sao mới phải. Dường như bản thân cậu đã trở thành một đứa bé u ớ khi bị bắt quả tàng làm việc xấu. Thảo Hiền đanh mặt nhìn em trai. Những lời vừa rồi đều là sự thật. Cô thật sự không vui và thấy khá khó chịu trước những gì mình nghe được. Mặc dù ông Bình và bà Lan có dễ đi chăng nữa, nhưng họ làm gì chấp nhận việc tấn danh làm cho con gái người ta có thai như vậy. Cậu có bạn gái, đã thấy không ra mắt gia đình còn khiến người ta có thai nữa chứ. Thảo Hiền không muốn phải cấm cản cậu không được yêu người này người kia, cũng không phải bắt buộc. Có một tình yêu hoàn toàn trong sáng, nhưng cậu có cần phải có con trước khi cưới như thế này không? Và quan trọng hơn hết là cậu vẫn chưa dẫn cô bạn gái của mình về ra mắt gia đình nữa. Tấn Danh không nói nên lời, còn Hà Linh thì không biết Thảo Hiền là ai, nên đã ngay mặt hỏi thân phận của cô. Cô là ai đây? Chúng ta có quen biết nhau không? Thảo Hiền lướt nhìn Hà Linh một cái rồi lại nhìn về phía tấn danh. Cô không thèm trả lời cô ta mà chỉ nhìn em trai mình chăm chú. Hà Linh không nhịn được liền nhíu mày hỏi lại lần nữa. Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Chúng tôi đang ăn uống vui vẻ. Lại bị cô quấy rối thế này. bấy giờ tấn danh mới lên tiếng ngăn cản Hà Linh. Không được vô lễ, chị ấy là chị hai của anh. Hà Linh nghe tấn danh giới thiệu thì hoàng hồn. Cô ta lộ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp, miệng lắp bắp không nói nên lời. Chị Hai Hữu Quân chứng kiến một màn này, nhưng anh chỉ im lặng quan sát, vì không phải chuyện của mình, nên không thể xen vào được. Tấn Xanh quay sang Thảo Hiền dọc líu díu. Chị Hai, có gì về nhà nói được không chị? Cậu muốn cô cho cậu chút thể diện, dù sao đây cũng là đang ở bên ngoài. Và lại bạn họ đã bắt đầu gây sự chú ý cho người khác rồi. Được, vậy thì về nhà thôi. Dứt lời Thảo Hiền liền quay về vị trí cũ và ngồi xuống. Cô ổn định lại tâm tình phức tạp của mình. Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô khẽ nói. Nếu có công việc cần phải xử lý thì em về nhà trước đi. Hôm khác mình đi ăn sau cũng được. Thảo Hiền lắc đầu. Không cần đâu, lỡ gọi món rồi. Và lại hôm nay cũng là buổi hẹn của chúng ta. Em không muốn vì chuyện khác mà phá hỏng nó. Hữu Quân thấy cô kiên định như thế thì không khuyên thêm nữa. Anh đưa tay cầm đũa và bắt đầu dùng khăn giấy, lau lại một lần nữa cho sạch. Em đói chưa? Chắc là món sẽ lên hơi lâu. Không sao, em đợi được mà. Hữu Quân đặt đôi đũa vừa lau xong dưới tấm khăn giấy được anh trải trước mặt Thảo Hiền. Cô thấy thế thì nói ngay. Cảm ơn anh. Về phía tấn danh, cậu chưa dùng bữa xong, nhưng lại không thể bình tĩnh như Thảo Hiền vẫn tiếp tục ăn uống được. Thế là gọi người tính tiền và rời đi. Trên đường về, Hà Linh không khỏi cằn nhằn. Thật sự em không biết chị ấy là chị của anh, nhưng anh có cần phải sợ chị ấy như vậy không? Bạn nãy em đừng nhiều lời như thế là được, không thấy là chị anh không vui hay sao? Tấn danh tỏ ra khó chịu. Hà Linh càng tức giận hơn, âm lượng mà cô ta phát ra cũng giản lớn. Em làm sao mà biết chứ? Còn anh có gan làm không có gan nhận sao? Chẳng lẽ anh định không nói cho gia đình biết chuyện em mang thai, tính để em mang con đi phá sao? Tấn danh chật lưỡi, đầu mày cau chặt. Anh cũng không biết đứa con đến với mình sớm như vậy, chẳng phải em quên uống thuốc sao? Đây là chuyện bất đắc dĩ, em còn chưa biết nên nói với ba mẹ thế nào. Giờ bị chị hai bắt tại trận, sao mà không sợ cho được. Đáng ra Hà Linh luôn dùng thuốc hàng ngày, nhưng hôm đó cô ta lại quên. Thế là lại để bản thân có thai ngoài y muốn. Khi biết tin này tấn danh cũng chấn động lắm. Nhưng cậu vốn yêu Hà Linh thật lòng, cũng nghĩ đến chuyện sẽ đi lâu dài với cô ta nên tính sẽ thưa chuyện này với gia đình sau. Vậy mà lại bị Thảo Hiền vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Hỏi có xui xẻo hay không cơ chứ? Hà Linh bị bạn trai trách móc thì út ước, cô ta nghẹt ngào bật khóc. Giờ đây anh đổ hết lỗi lên đầu em ư, bản thân anh cũng là người sai, vậy mà tự dưng em lại gánh hết mọi lỗi lầm à? Thấy bạn gái bắt đầu rơi nước mắt, tấn danh mới nhận ra bản thân hơi lớn tiếng, thế là cậu xuống nước ngay. Anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh không nên trách em như vậy, Hà Linh. Đừng giận anh nhé em. Anh mà biết sai sao? Hà Linh oán trách, tấn danh tiếp tục dỗ dành. Đừng khóc nữa nha, anh thương. Giờ anh đưa em về nhà. Còn anh sau khi về cũng sẽ nói thật với ba mẹ. Bàn chuyện hôn sự với em. Vậy nên em đừng buồn nữa nhé. Em mới mang thai không được nghĩ lung tung đâu đấy. Hà Linh được dỗ dành thì mới chịu thôi. Em biết rồi, anh nhớ những lời mình nói đấy. Sau khi dùng bữa với hữu quân, Đáng ra hai người còn tính ra công viên để hóng mát và trò chuyện, nhưng hiện tại Thảo Hiền chẳng có tâm trạng đó, thế là anh đã đưa cô về. Trước khi vào nhà, cô còn không quên xin lỗi anh. Thật ngại quá, hôm nay em không thể hoàn thành buổi hẹn hò một cách trọn vẹn với anh được rồi. Hữu quân ngay thế thì lắc đầu. Không sao đâu mà, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, sau này đi cũng không muộn, em nhanh vào nhà đi. Ừ. Đợi đến khi Thảo Hiền vào bên trong và đóng cửa lại thì hữu quân mới lái xe rời đi dù sao hiện tại anh cũng đang theo đuổi cô vì vậy chuyện gia đình cô anh không nên tò mò gì thêm cứ tỏ ra không quan tâm đến là được còn hơn là gặng hỏi Thảo Hiền điều đó sẽ khiến cô bực bội Thảo Hiền đi vào bên trong phòng khách cô có thể cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng ở đây mặc dù ba mẹ và cả em trai của cô đều có mặt ở nơi này chào ba mẹ con mới về ạ Thảo Hiền lễ phép chào một tiếng rồi cô mới đặt túi sách lên bàn và ngồi xuống trước cái sofa êm ái Thảo Hiền đưa mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt trột dạ khó xử của Tấn Danh rồi nhìn lại ông Bình và bà Lan thấy bọn họ đều chầm mặt cô đi thẳng vào vấn đề chắc là ba mẹ đã biết chuyện của Tấn Danh rồi Vậy ba mẹ có suy nghĩ gì về việc làm của nó? Cô cần phải hỏi ý kiến của ba mẹ mình trước Sau đó bản thân mới bộc lộ quan điểm của chính mình Ông Bình là người lên tiếng trả lời cô trước Bà không cấm cản mấy đứa yêu đương Nhưng không phải yêu đến mức khiến người ta có thai như thế này Cứ coi như tấn danh nó thương bạn gái nó nhiều và muốn lấy cô ấy Nhưng lỡ như nhà bên kia người ta không đồng ý thì thế nào Phải chi cả hai đều nói cho người nhà nghe thì hay Đằng này tự ý quen, tự ý mang thai. Khi biết chuyện hỏi xem sao mọi người không tá hỏa. Tấn Danh lên tiếng giải đáp một câu hỏi của ông Bình. bà yên tâm ạ, gia đình của Hà Linh rất dễ, cũng sẽ không cấm cản gì đâu. Thảo Hiền nhìn Tấn Danh bằng ánh mắt lạnh lùng. Mọi người chưa hỏi em, em không cần phải lên tiếng. Tấn Danh không dám hó hé thêm câu nào nữa, đành ngậm ngùi nói một tiếng giả. Không phải vì cậu sợ Thảo Hiền, mà là vì cậu yêu thương và kính trọng cô. Từ nhỏ, ngoài bà Lan ra thì cô là người dạy dỗ và uốn nắn cho cậu nhiều nhất. Vậy nên cậu vô cùng thân thiết với cô, cũng yêu mến cô vô ngần. Chính vì thế mà lời nói của cô rất có giá trị đối với cậu. Bởi cô luôn dùng lời hay lẽ phải để dạy dỗ cậu. Mặc dù hơn nhau có 3 tuổi, nhưng Thảo Hiền chín chắn hơn cậu nhiều. Thấy tấn danh ngoan ngoãn như vậy Thảo Hiền mới nguôi ngoai phần nào Cô quay sang bà Lan Mẹ, vậy ý của mẹ thế nào? Bà Lan thở dài một tiếng Mẹ hoàn toàn không chấp nhận Việc cưới để chạy bầu Mẹ tức ở chỗ thẳng danh Nó không chịu dẫn bạn gái về ra mắt sớm Rồi bàn chuyện cưới xin ngay luôn cũng được Đằng này nó làm cho con người ta có thai Rồi mới cưới sau Như vậy chẳng phải ép chúng ta Là phải cưới vợ liền cho nó sao? lỡ như người nói chọn là một cô gái tranh chua điêu hoa như thế chẳng khác nào gián tiếp khiến gia đình trở nên xào xáo tấn danh rất muốn mở miệng bênh vực Hà linh nhưng cậu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người Thảo Hiền nên thôi và lại ba mẹ cậu cũng đang tức giận cậu không nên châm dầu vào lửa thì đúng hơn Thảo Hiền gật đầu bấy giờ mới đến lúc cô lên tiếng còn hoàn toàn đồng tình với ý kiến của ba mẹ Hôm nay con đã vô tình gặp bạn gái Tấn Danh ở chỗ ăn. Con cảm nhận được thái độ của cô ta không thân thiện lắm sau lần đầu gặp mặt. Nhưng nếu Tấn Danh đã thương người ta và khiến người ta có thai thì suy cho cùng nó cũng nên chịu trách nhiệm. Tấn Danh nghe đến đây thì lên tiếng giọng điệu nghiêm túc. "Ba, mẹ, chị Hai, con xin lỗi vì đã làm trái ý mọi người. Nhưng hiện tại chuyện cũng đã lỡ là Hà Linh đã mang thai được 4 tuần." Vậy nên con muốn xin phép ba mẹ được lấy cô ấy. Bà Lan không ngăn cấm, bà chỉ thở ra một tiếng, rồi trả lời con trai mình. Được rồi, nếu con đã muốn lấy vợ, thì ngày mai mẹ sẽ sang hỏi ý nhà bạn gái con. Ông Bình cũng nói thêm, nếu nhà bên kia đồng ý thì sẽ định ngày tổ chức hôn lễ cho hai đứa luôn. Dù sao cái thai cũng sẽ ngày một lớn, không thể tẩy lâu được. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Tấn Danh cảm kích không thôi Cậu biết ba mẹ sẽ nói vài lời Nhưng cuối cùng vẫn sẽ chấp nhận Cho cậu lấy Hà Linh Chuyện này xem như giải quyết xong rồi Tối đến Thảo Hiền đang ngồi trong phòng Để phát Thảo bản vẽ Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Cô vừa đã vào đi Thì cánh cửa đã bật mở Người đi vào chính là Tấn Danh Trên tay cậu còn cầm theo Một giữa trái cây đã được gọt sẵn Cậu lon ton đi vào trong phòng Chị hai, em gọt ít Lê và táo mà chị thích ăn đây Chị ăn thử xem có ngọt không Tấn Danh đặt dĩa trái cây xuống cạnh bàn Thảo Hiền vẫn chăm chú nhìn vào bản vẽ của mình không để ý đến cậu Thấy thế Tấn Danh cầm một miếng lên mọng nước rồi đút cho chị mình Chị ăn thử xem có ngọt không Rồi nói em hay với Em chưa ăn miếng nào cả Lê đã đưa đến tận miệng Thảo Hiền không thể từ chối Cô há miệng ra cắn một miếng nhỏ, nhai vài cái rồi trả lời câu hỏi của em trai mình. Khá ngọt, vậy chị ăn nhiều một xíu nha, tấn danh định nọt. Ừ, cảm ơn. Thấy Thảo Hiền vẫn bày ra sự xa cách với mình, tấn danh không nhịn được, liền bày ra khuôn mặt củ rũ. Chị hai, chị đừng có giận em nữa được không? Chị chiến tranh lạnh với em như thế sẽ khiến em đau lòng lắm đấy. Bây giờ Thảo Hiền mới đặt bút vẽ trên tay xuống rồi đưa mắt nhìn vào khuôn mặt tiền trai của Tấn Danh cô phủ nhận Chị không có giận em Tấn Danh tỏ ra không tin Chị luôn thở ơ với em như thế vậy mà bảo không giận em sao Thảo Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu cô đáp ngay Chỉ là chị thấy hiện giờ chúng ta đã lớn cũng có rất nhiều bí mật dấu kỹ cho riêng mình không giống như còn bé nữa chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe Nghĩ đến điều đó chị thoáng chút buồn mà thôi Nhưng sau đó đã hết rồi Chị Hai Giọng tấn danh trở nên ngại ngào Cậu không biết nên nói thế nào mới phải Có lẽ chính vì sự xấu giếm của cậu Nên mới khiến mọi người không vui như vậy Cậu không muốn chị mình phải buồn bã Vì mình chút nào Thảo Hiền không đợi cô nói hết câu Đã lên tiếng trước Giờ đây em cũng sắp làm chồng Làm cha người ta rồi Nên chín chắn một chút Đừng có suốt ngày mà cả giỡn cả giỡn nữa hiểu không? Tấn danh cảm động gật đầu Em biết rồi chị hai Nhưng cho dù lớn thế nào thì em vẫn là em của chị Một đứa em bé bỏng thích đeo bám theo sau chị Học hỏi những điều tốt đẹp và mới mẻ từ chị Thảo Hiền không nhịn được Đưa tay xoa đầu Tấn danh như hồi còn trẻ Ngoan lắm em trai của chị Khi đã nói ra để nhẹ lòng Thì hai người bắt đầu trò chuyện về những chuyện vui hơn tấn xanh lên tiếng bàn bạc về chủ đề tình cảm của cô. Ban chiều em đã nhìn thấy nhan sắc của người đàn ông bên cạnh chị hai rồi. Đúng là xuất chúng thật đấy. Hỏi sao chị thích là phải? Nghe em mình chọc gạo Thảo Hiền bật cười. Chắc chắn là như vậy rồi. Chuyện tình cảm của hai người tiến triển đến đâu rồi? Tính ra cũng gần một tháng rồi đấy chứ. Bao giờ chị mới chịu người ta đây? Khóe môi Thảo Hiền cong lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo sắp rồi tấn danh dục chị hai tranh thủ đi để đưa anh rể đến ăn đám cưới của em luôn nha thảo hiền lường cậu một cái rõ suy tính hay đấy chứ tấn danh bật cười ha ha trò chuyện một lúc thì tấn danh cũng về phòng do ban nãy hữu quân có điện cô nhưng cô đã nhắn hẹn lại chút nữa cô sẽ gọi cho anh sau nên khi kết thúc cuộc trò chuyện với em trai mình thì cô đã gọi cho hữu Quân Người đàn ông nhận được điện thoại của cô thì nhanh chóng bắt máy ngay Em rảnh rồi sao? Ừ em rảnh rồi Bạn nãy bận gì mà lâu vậy Em trò chuyện phiếm cùng Tấn Danh đó mà Chuyện của em em đã giải quyết xong chưa đấy Chắc sẽ ổn thôi Mẹ em nói ngày mai sẽ đến nhà bạn gái Tấn Danh để bàn chuyện hôn nhân đại sự Vì đã không còn xem hữu quân là người ngoài nên Thảo Hiền quyết định nói những điều đó cho anh nghe Xong cô còn bổ sung Anh biết không Bạn nãy nó còn hỏi em và anh thế nào Rồi nó khuyên em chấp nhận sớm chút Để có thể mời anh đi sự hôn lễ của nó Nghe cô kể Hữu Quân không giấu nổi sự hào hứng Vậy em trả lời thế nào Thảo Hiền im lặng vài giây Làm ra vẻ ngẫm nghĩ Sau đó mới đáp lời anh Em bảo là chắc sắp rồi Người đàn ông không khỏi Vui mừng khi nghe được câu hỏi này Anh bật cười thành tiếng vậy xem ra công sức của anh bỏ ra sẽ được đền đáp một cách xứng đáng nhưng sắp rồi là bao giờ đây ta anh rất nôn nóng đấy Thảo Hiền nẻn miệng cười vậy thì xem biểu hiện của anh trước đã hữu Quân nũng lịu chẳng lẽ biểu hiện của anh như thế là chưa đủ sao Thảo Hiền anh rất thích em cũng rất muốn em trở thành bạn gái của mình bao giờ em đồng ý thì anh sẽ dẫn em về ra mắt gia đình ngay Không chỉ có anh nôn nóng mà cả mẹ và em trai của anh cũng rất chờ đợi sự xuất hiện của em đấy. Thế à? Thảo Hiền ngạc nhiên cô không biết gia đình anh cũng đang trông ngóng cô đồng ý đấy. Hữu Quân gật đầu chắc nịch. Anh nói thật đấy, cũng do anh lần đầu yêu đương nên mọi người mới ủng hộ và kỳ vọng như vậy. Thảo Hiền trầm mặc cô kéo dài từ à dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó mới thốt ra một câu khiến người đàn ông phải kinh ngạc. "Vậy anh soạn sẵn ngày về ra mắt đi là vừa." Tất nhiên hữu quân vừa nghe đã hiểu ý cô ngay, anh phấn khích đến mức cười to, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp. "Vậy hai ngày nữa, hai ngày nữa anh đưa em về nhà anh." trái lòng Thảo Hiền dâng lên cảm giác ngọt ngào. "Được thôi, rồi em sẽ dẫn anh về ra mắt gia đình sau." Hoàn toàn đồng ý. Hữu Quân vui lắm, bởi cuối cùng cô cũng đã chấp nhận trở thành người yêu của anh. Ngày mà anh đợi cuối cùng đã đến, tự dặn với lòng rằng anh sẽ không bao giờ phải để cô chịu chút thiệt thòi nào. Một khi đã yêu thì anh sẽ yêu hết mình, luôn quan tâm và bảo vệ cô, cũng như trân trọng và nâng niu cô như bảo vật trên tay. Trong bữa ăn sáng với gia đình ngày hôm sau, Hữu Quân hết sức vui mừng. Bà trịnh trọng tuyên bố về việc bản thân đã chính thức chinh phục được trái tim của Thảo Hiền. Mẹ, thông báo cho mẹ và hữu chí một tin vui đây là con đã theo đuổi thành công Thảo Hiền. Nếu không có gì thay đổi thì hai hôm sau con sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình mình. Bà Tiên vui mừng ra mặt không nghĩ con trai mình lại hoàn thành mục tiêu mà anh đặt ra cho bản thân nhanh hơn dự tính. Vậy à, chúc mừng con trai nhé. Mẹ rất nôn nóng để gặp cô bạn gái Mà con yêu say đắm đây Chắc là con bé dịu dàng và nết na lắm Hữu chí ngay thế thì chen vào Thế nào bạn gái của anh hai Cũng sẽ thương như bạn gái của con cho xem Bà Tiên bật cười Cái thằng này Thế là hai ngày sau Thảo Hiền đã được hữu quân đến Xước đưa về nhà ra mắt Cô bảo anh để mình mua một phần quà mang đến Như vậy sẽ ổn hơn là đi tay không Hữu quân đồng ý Nhưng anh đã dành phần trả tiền Cô vội ngăn cản Sao anh có thể trả được Đây là quà mà em mua biếu gia đình anh mà Có tí tiền thôi Không cần phải phân biệt anh anh em em Tất nhiên anh không đồng ý Vội vàng thanh toán rồi kéo cô lên xe Vào xe rồi mà Thảo Hiền Vẫn kì kèo không chịu Rồi anh phải nói với bác gái làm sao Đây là do anh mua Chứ không phải em đâu Em yên tâm để anh nói cho Em im lặng là được Cô hết nói nổi, người đàn ông này có cần phải chu đáo và tinh ý đến mức đó không, lại chẳng để cô phải bỏ tiền ra, dù là 1.000 đồng. Do bà Tiên mong ngóng sự xuất hiện của con sâu tương lai, nên đã ngồi sẵn ở sofa cùng với hữu trí, chốc chốc còn hỏi sao hai người chưa về. Bà Tiên vừa dứt lời thì hữu quân đã đưa Thảo Hiền về tới, hai người cùng nhau đi vào phòng khách. Gặp bà Tiên Hữu Quân vội vàng giới thiệu Mẹ đây là bạn gái của con ạ Cô ấy tên Thảo Hiền Dạ con chào bác Thảo Hiền bội gật đầu chào hỏi bà Tiên Hữu chí chứng kiến nhan sắc xinh đẹp của cô Thì tấm tắc khen ngợi Lọt vào mắt xanh của anh hai Cũng chỉ có thể là một người tuyệt vời như chị đây Chào chị dâu tương lai nhé Em là em trai của anh Quân Tên là Hữu Trí Chào em Thấy Hữu Chí chẳng tuổi tấn danh, và lại cậu cũng thân thiện và vui tính, nên chẳng mấy chốc Thiệu Hiền đã có cảm tình với cậu. Bà Tiên thấy hai người cứ đứng thì vội dục, "Nào, hai đứa mau ngồi xuống đây." Bà Tiên vẫy vẫy tay, Thiệu Hiền hiểu ý liền tiến đến về phía bà và ngồi xuống. Bà Tiên thật lòng khen ngợi, "Con xinh đẹp lắm, nhất là đôi mắt long lanh này." "Con cảm ơn bác ạ." ngại ngùng gật đầu. Nghe nói con cũng là một họa sĩ, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Bà Tiên bắt đầu hỏi Han về thân phận của Thảo Hiền, cô lịch sự trả lời từng câu hỏi của bà. Dạ, con 26 tuổi rồi ạ. Thằng Quân chỉ mới 30, hai đứa cách nhau có 4 tuổi, không xa lắm. Thế gia đình con còn có anh chị em nào nữa không? Dạ, con còn một người em trai thua mình 3 tuổi, nhìn cũng ngang tuổi hữu chí đây. Hữu Trí nghe thế thì chen vào Em trai chị thua chị 3 tuổi Còn em thua anh 26 tuổi Vậy em lớn hơn em chị một tuổi rồi Bà Tiên nhìn Hữu chí một cái Tuy nó lớn nhưng nhiều lúc vẫn còn trẻ con lắm Con đừng có bận tâm đến nó Thảo Hiền khẽ bật cười Dạ Bà Tiên tâm sự cùng cô Ba thẳng quân đã mất sớm Nên gia đình bác chỉ còn có ba người Con yên tâm Bác rất yêu thương hai đứa con của mình Vậy nên người phụ nữ mà con trai bác chọn Thì bác cũng sẽ đối đãi tốt Xem như con ruột vậy Vậy nên đừng lo cảnh mẹ chồng nàng dâu sau này Mà đòi dọn ra sống riêng Như thế thì bác sẽ buồn lắm Dù sao bác cũng gần đất xa trời Niềm vui đâu còn nhiều nữa Thảo Hiền không nghĩ là bà tiên lại dễ tính như vậy Còn giúp hữu quân bàn luôn chuyện tương lai Cô có nói bản thân sẽ gà cho anh đâu chứ? Cô đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế cách mình không mấy bước chân, lại thấy anh mỉm cười đầy ẩn ý. Thảo Hiền lắc đầu, cô khẽ đáp lời bà Tiên. Bác đừng nói thế ạ, rồi bác sẽ sống lâu và chứng kiến cảnh cả hữu quân và hữu trí lấy vợ sinh con. Bà Tiên nắm lấy bàn tay mạnh khảnh của cô yêu thương nói. Thảo Hiền, đây là lần đầu tiên thằng quân nó dẫn bạn gái về ra mắt bác. Bác cảm thấy rất vui Cũng mong hai đứa sẽ đi với nhau lâu dài Bởi bác thật sự thích con Mới gặp nhau lần đầu Vậy mà bà Tiên Đã mang đến cho Thảo Hiền Cảm giác thân thiết khó tà Cô cảm động gật đầu Dạ con cảm ơn bác gái Bà Tiên vô cùng yêu thích Người con dâu tương lai này Vậy nên đã cùng cô trò chuyện không ngừng Đến trưa bà còn đề xuất Để cô ở lại dùng bữa Rồi mới đồng ý cho cô về còn không quên dặn cô hãy thường xuyên đến nhà bà ngồi trên xe khóe miệng hữu quân vẫn cong lên vì buổi ra mắt này hoàn thành như anh mong đợi mẹ anh rất thích em Thảo Hiền gật đầu cô cười em biết mà em cũng rất thích bà ấy nếu bây giờ anh xước em về nhà thì mẹ anh còn vui sướng gấp bội cho xem hữu quân nửa đùa nửa thật Nghe anh nói thế thì Thảo Hiền không nhịn được đã bật cười thành tiếng. Anh gấp gáp quá đấy. Cưới vợ phải cưới liền tay sao mà không gấp cho được. Đi được một lúc anh bỗng đề nghị. Hay là chúng ta đi mua sắm đi, em chịu không? Trước yêu cầu của anh cô không nỡ từ chối. Được thôi. Thế là anh đưa cô đến một trung tâm mua sắm lớn trong thành phố. Anh muốn tặng cho cô một vài bộ quần áo. đơn giản chỉ vì anh muốn tặng quà cho người yêu thôi. Nhân viên thấy hai người đi vào thì đồng nhiệt chào đón. Anh chị cần tư vấn quần áo như thế nào ạ? Hữu quần xua tay từ chối. Không cần đâu, để tôi tự lựa. Thế là anh nắm tay Thảo Hiền cùng đi vào bên trong. Đứng trước một loạt loại váy bắt mắt người đàn ông quay sang cô. Em thích kiểu sáng như thế nào? Thảo Hiền nhướng mi. Không phải là mua cho anh sao? Mua cho em đấy. Không cần cô trả lời anh đã chủ động lựa chọn quần áo cho cô Thảo Hiền đứng cạnh im lặng quan sát, cô cũng rất muốn xem người đàn ông này sẽ làm gì tiếp theo hữu quần lựa một hồi thì lấy ra một bộ váy màu xanh nhạt, được thiết kế theo phong cách tiểu thư xinh đẹp và trẻ trung, anh liền ướm lên người cô anh thấy bộ này hợp với em lắm hay là em đi thử xem Thảo Hiền ưng mắt, cũng được đấy để em thử rứt lời liền đi vào trong phòng thay đồ Hữu Quân ở bên ngoài tiếp tục lựa chọn váy cho cô. Chẳng mấy chốc cô đã từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy cô anh đã không nhịn được mà khen ngợi. Chào ôi, em xinh quá đi mất, muốn ngắm em mãi thôi. Cô ngại ngùng bẽn lẽn đáp. Anh này, Hữu Quân lại đưa cho cô một bộ đồ khác. Em thay tiếp bộ này đi. Dạ, cô nghe theo ngay. Mỗi lần thay đồ và xuất hiện trước mặt Hữu Quân thì anh đều thốt lên lời tán dương cô. Vì sự ngọt ngào và thuần khiết mà cô mang lại Khiến người ta thật sự động lòng Cho đến bộ thứ năm Cuối cùng Thảo Hiền không chịu nổi nữa Nên đã lên tiếng Thôi không mua nữa đâu Nhiều quá em lười thay lắm Chỉ một bộ nữa thôi Anh thấy bộ màu tính này rất hợp với em Hữu Quân nằn nỉ Nhưng cô lại lườm anh một cái rõ Hợp sao Câu này anh đã nói 5 lần rồi đấy Thôi em vào thay ra đây không mặc nữa Một bộ nữa đi mà Chỉ một bộ nữa thôi Đồ ở nhà em còn nhiều lắm không có nhu cầu mua thêm nữa. Thế là Thảo Hiền dứt khoát đi vào bên trong luôn cho Hữu Quân hết cơ hội bàn xin cô. Lát sau cô đi ra thì thấy đống đồ đang được nhân viên cầm trên tay. Hữu Quân dành lấy bộ váy cô vừa tháo ra rồi đặt lên tay nhân viên luôn. Anh dặn dò. Cô mang tính tiền giúp tôi hết những bộ này. Thảo Hiền thấy thế thì chố mát. Gì nhiều dữ vậy? còn bộ váy tím đó nữa, em chưa thử mà anh cũng mua luôn sao? Không sao, lấy hết đi, anh nghĩ em sẽ mặc vừa. Anh hay thật đấy." Cô trẻ môi. Thật ra cô biết anh mua quần áo cho cô, dù gì anh là bạn trai mua quà cho bạn gái là chuyện hiển nhiên, nhưng cô không nghĩ anh lại mua nhiều như vậy, khiến cô trở tay không kịp đấy. Nhưng thôi, nếu anh đã muốn thì cô nên toại nguyện cho anh vậy, như người ta đã nói." Tiền đàn ông họ đặt vào đâu thì tâm họ ở đấy. Hữu quân là một ví dụ điển hình. Người đàn ông chủ động nắm tay cô. Nếu không phải em than vãn, thì anh còn mua cho em thêm nữa kìa. Thảo Hiền đưa tay vỗ chán. Trời ơi, em mặc làm sao mà hết? Ở nhà còn một tủ kia kìa. Không sao, từ từ mặc sẽ hết thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đi gần đến chỗ thanh toán, thì bước chân của Thảo Hiền bỗng dưng khửng lại bởi trước mặt cô đã xuất hiện một hình bóng quen thuộc đó là Tuấn Khải lâu ngày không gặp lại hắn hắn vẫn không có gì thay đổi điều khiến cô hơi ngạc nhiên là bên cạnh hắn đã xuất hiện phụ nữ Tuấn Khải mặc kệ người phụ nữ bên cạnh mình nghĩ gì hắn nhìn Thảo Hiền rồi cất tiếng hỏi Han Thảo Hiền đã lâu không gặp em dạo này vẫn khỏe chứ Nghe có người nhắc đến tên bạn gái mình, Hữu Quân liền đưa mắt cảnh giác. Còn Thảo Hiền, cô xem Tuấn Khải là một người bạn của mình nên đã trả lời một cách bình thường. Em khỏe, cảm ơn anh. Cô gái đi bên cạnh Tuấn Khải, không biết Thảo Hiền là ai nên lên tiếng thắc mắc. Cô ấy là ai vậy anh? Bạn của anh. Tuấn Khải trả lời xong lại đưa mắt nhìn hai tay đan lại của cô và Hữu Quân. Lòng hắn đau như cát. Thảo Hiền, anh ấy là bạn trai của em sao? Cô không giấu diếm khi giới thiệu thân phận của Hữu Quân còn mỉm cười. Đúng vậy, là bạn trai của em. Rồi cô quay sang anh khẽ nói. Anh ấy là Tuấn Khải, con của một người bạn của ba mẹ em. Hữu Quân vẫn không quân lòng sự cảnh giác. Anh gật nhẹ đầu với Tuấn Khải xem như chào hỏi. Còn hắn thì nhìn anh chăm chú, Bấy giờ Thảo Hiền mới quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh Tuấn Khải. Cô ấy là bạn gái anh sao? Cô gái kia e thẹn cười. Tuấn Khải im lặng hai giây rồi mới trả lời câu hỏi mà cô đặt ra. Ừ. Nụ cười trên môi Thảo Hiền trở nên sảng rỡ hơn. Chúc mừng anh nhé. Mong hai người sẽ luôn hạnh phúc. Cảm ơn cô. Cô gái kia thấy Tuấn Khải không nói gì thì lên tiếng trả lời thay. Cô cũng vậy nhé, hạnh phúc với bạn trai của mình. Thảo Hiền đáp lại hai chữ cảm ơn, rồi viện cớ rời đi. Em và Hữu Quân phải về thôi, hai người ở lại mua sắm vui vẻ. Dứt lời liền vẫy tay một cái, rồi đảo mắt sang Hữu Quân. Cô kéo anh rời đi ngay, mặc cho người đàn ông nào đó đang có tâm tình phức tạp. Trên đường về, Hữu Quân vừa khởi động xe ra khỏi đường lớn, thì nêu lên suy nghĩ của mình. Tuấn Khải đó từng theo tuổi em có phải không? Thảo Hiền giật mình mở to mắt nhìn anh chăm chú rõ ràng điều này cô chưa nói cho anh nghe nhưng vì sao anh lại biết? Cô nhướng mày sao anh lại có suy nghĩ đó? Nhìn vào ánh mắt anh ta là thấy mà rõ ràng như vậy sao? Còn không rõ sao? Hữu Quân tức tối trong lòng nhìn là biết anh ta còn tình cảm với em ánh mắt đó khi chiếu vào em Thì toàn là tiêu ôn nhu và sự mây luyến Nhìn khó chịu thật đấy Thảo Hiền lần đầu thấy anh bực bội như thế Cô luôn nghĩ Anh luôn tiềm tĩnh trong mọi chuyện Hóa ra cũng có bộ mặt này sao Không nhìn được cô bật cười to Anh đang ghen đấy à Nghe vậy anh phản bác Cần gì phải ghen Em là của anh thì không cần phải ghen với người khác Rõ ràng đã có bạn gái Vậy mà còn tư tưởng đến bạn gái của người khác. Cô chạc lưỡi. Đừng có mà nói lung tung. Hữu Quân hừ một tiếng. Anh nói không có sai đâu. Rồi bây giờ em hãy kể cho anh nghe về chuyện của hai người đi. Anh rất tò mò đấy. Tuấn Khải à? Thảo Hiền làm cho anh hồi hộp nên cố tình kéo dài ra. Vì không muốn giấu giếm anh nên cô đã thành thật. Anh ấy từng là bạn trai của em quen nhau hơn một năm trời. Đầu mày người đàn ông vì câu nói này mà cao chặt lại. Vừa rồi anh không nghe lầm chứ? Em nói thật. Không lừa anh đâu. Thảo Hiền rất thích bộ dạng ghen tuông của Hữu Quân như bây giờ. Nhìn đáng yêu làm sao? Cô bắt đầu kể lại cho anh nghe hết để anh có thể hiểu rõ. Nghe xong Hữu Quân không nhịn được đã hỏi lại. Em lấy lý do thích anh để từ chối anh ta sao? Có vấn đề gì không? Không, anh không tức giận nữa mà bật cười vui vẻ và sảng khoái. Anh rất thích điều đó. Một tháng sau hôn lễ giữa Tấn Xanh và Hà Linh đã tổ chức xong xuôi và cô ta chính thức dọn về nhà chung sống với gia đình chồng. Hôm nay là ngày đầu tiên về làm dâu vậy mà mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng khách riêng chỉ có duy nhất Hà Linh là chưa xuất hiện. Bà Lan thấy thế thì hỏi Vợ con đâu rồi danh? Tấn danh thú thật Mẹ, cô ấy còn hơi mệt nên ngủ lại Mọi người cứ ăn sáng trước đi Ông Bình không nói gì Bắt đầu độc đũa Bà Lan nhìn chồng mình Cũng chẳng thốt ra câu nào Riêng chỉ có Thảo Hiền Cô là người duy nhất lên tiếng phản nàn Ngày đầu tiên chính thức làm dâu Vậy mà bữa ăn sáng Cũng không chịu ăn Tấn danh, em thấy vợ em như vậy có ổn không tấn danh không nghĩ nhiều như vậy nghe cô trách móc thì bênh vực vợ mình chị hai em thật sự không biết cứ nghĩ cô ấy mệt thì để cô ấy ngủ thêm ăn sau cũng được mà chị nếu như dùng bữa thì người ăn trước người ăn sau có được gọi là cơm gia đình nữa không cô nhíu chặt đôi mày thái độ nghiêm túc tấn danh đối lý đành phải nghe theo em biết rồi chị hai Sau này em sẽ chú ý hơn bấy giờ ông Bình mới chen vào Chị còn không vô lý đâu Vì ông biết chắc chắn Thảo Hiền sẽ lên tiếng Vậy nên ông mới để cô nói trước Bản thân ông là đàn ông Nói ra thì không tiện bằng Bà Lan cũng khuyên Không phải chúng ta khó khăn Nhưng quy tắc mà gia đình đặt ra Sẽ không phá bỏ Khi nào có việc ra ngoài gì đó Thì ăn bên ngoài Còn ở nhà thì phải xuống dùng bữa chung Mẹ mong con sẽ thông tin lại những điều này cho vợ con biết Dạ mẹ Tấn danh hoàn toàn nghe theo không cãi một lời Thảo Hiền không nói gì nữa Cô bắt đầu dùng bữa sáng Cũng chẳng biết Hà Linh làm sâu thế nào Rồi cô và cô ta có hỏa thuận không nữa Chỉ riêng chuyện gặp nhau lần đầu Mà cô ta có thái độ đó với cô Thì cô đã không ưng mắt rồi Nhưng vì Hà Linh là vợ của tấn danh nên cô không chấp nhất. Chỉ là hôm nay xảy ra chuyện này nên cô mới nhớ lại chuyện cũ. Ăn uống xong Thảo Hiền lên lầu và bắt đầu ngồi trước giá vẽ. Bàn tay cô cầm cọ lên rồi thao tác trên tấm giấy trắng trước mắt. Hiện tại cô đang có cảm hứng sáng tác nên sẽ vẽ ra những gì trong đầu mình nghĩ. Được hữu quân giới thiệu nên một số nhà đầu tư đã xem qua tranh cô và muốn hợp tác cùng với cô tất nhiên Thảo Hiền đã đồng ý những tác phẩm mà cô tạo ra đều chứa đựng biết bao nhiêu tâm huyết của cô vậy nên cô rất quý trọng nó Thảo Hiền khát nước nhưng nước trên phòng đã hết nên cô quyết định đi xuống phòng bếp lấy nước vì Hà Linh thức dậy quá muộn nên cô ta đói xã rời và muốn dùng cơm ngay không cần phải ăn sáng Nên Tấn Xanh đã chiều cô ta để cô ta ăn cơm trước một mình. Cậu ngồi bên cạnh để lột tôm cho Hà Linh. Em phải ăn nhiều vào để cho con mình mau phát triển. Ngon quá à? Yêu anh nhất đấy. Thảo Hiền đi xuống thì chứng kiến cảnh ngọt ngào giữa hai người bọn họ. Đáng lẽ ra chuyện này không có gì phải nói. Vợ chồng son thể hiện tình cảm là chuyện bình thường. Nhưng cái đáng nhắc ở đây chính là Hà Linh. Cô ta thức trễ, không ăn sáng Nên đã ăn trước bữa cơm Thảo Hiền thật sự không hiểu cô ta đang nghĩ gì Tính ra Hà Linh Cũng là con gái của gia đình giàu có Chẳng lẽ không được dạy dỗ đàng hoàng sao Hay vì quá thương con Nên ba mẹ cô ta Đều chiều theo tính cách của cô ta hết Cứ cho so là vậy Nhưng hiện tại bản thân cô ta Đã khả đi rồi Cũng nên thay đổi chút đi chứ Chị hai Chị hai Tấn danh và Hà Linh chào hỏi cô một tiếng, Thảo Hiền ừ xem như trả lời, rồi lại rót cho mình một ly nước lạnh. Vì Hải Linh không tiếp xúc nhiều và chẳng thân thiết với Thảo Hiền, nên cô ta không biết tính tình cô ra sao. Cô ta chỉ thấy lúc nào cô cũng lãnh đạm và khó gần, điển hình như bây giờ. Thảo Hiền rót nước xong nhưng cô lại không lên lầu ngay, mà còn cố ý dặn dò hai người họ một câu. Chị mong sau này tình trạng như hôm nay sẽ không diễn ra nữa. Đợi tấn danh dạ một tiếng thì cô mới rời đi ngay. Thấy bóng dáng cô đã khuất dần, Hà Linh khó chịu ra mặt. Chị hai anh nói vậy là có ý gì chứ? Ý của chị hai muốn chúng ta nên ăn sáng, rồi sau đó cùng ăn cơm với nhau, chứ không phải người ăn trước người ăn sau thế này. Hà Linh, sau này có gì em chịu khó dậy sớm hơn bình thường một chút, ăn rồi muốn ngủ nữa cũng không sao. Tấn Danh nhỏ nhẹ khuyên nhủ vợ dù sao trước mặt cậu cũng là người cậu thương nên cậu sẽ hết sức dịu dàng với Hà Linh còn Hà Linh cô ta nghe thế thì không chấp nhận được sao phải dậy sớm em muốn ngủ như ở nhà thôi lúc ở nhà ngủ đến 8-9 giờ là chuyện thường tình ba mẹ em đều cho phép mà chẳng phải anh nói ba mẹ anh rất dễ sao giờ đây lại lòi ra một người chị khó tính Tấn Danh vẫn hết sức tử tốn với cô ta Không phải, chị hai nói thế không sai lại đúng ý của ba mẹ anh nữa. Đây là thời gian đầu em về nhà chồng. Em phải chịu khó biểu hiện một chút có biết không? Khi đã được ba mẹ và chị hai yêu thương thì em muốn làm sao cũng được. Còn bây giờ mới nên phải lấy lòng họ trước đã. Hà Linh bấm bụng nghe theo. Dạ, em biết rồi. Ngoan lắm. Những ngày sau đó Hà Linh dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo tấn danh mà thức sớm cô ta thấy Thảo Hiền không còn thái độ không vui như trước nữa thì nhẹ nhõm trong lòng Hà Linh không có đi làm cô ta chỉ ở nhà hoặc đi ra ngoài chơi với bạn bè thôi tấn danh không muốn cô ta phải lao lực cô ta cũng đồng ý không đi làm nữa thời gian rảnh của Hà Linh khá nhiều nhưng rất ít khi cô ta ngồi lại nói chuyện với ba mẹ chồng hay chị dâu chỉ mãi mê đi đâu miết thôi